Không đâm thủng được giáp vật Mèo cờ bạc bạn không nói việc quân mưu Đó Chứng tỏ ngài sành đa gà lâm. Thầy Năm Cơ Cù Ông hội sâu sắc thật Tôi chẳng có nghiên cứu như thầy giáo Nhưng có đọc và tình cờ nhớ ra mà nói vậy thôi Tôi còn nhớ mãi mãi Hồi năm có tờ lục tỉnh Tân Dân hay tờ đàn bà gì đó Có viết rằng à, vua Khải Định cũng đã xuống tận Mỹ Tho để đá gà. Đá gà là một nghệ thuật không những của đám bình dân thôn ấp như tụi mình mà còn cả các ông tướng và nhiều bậc đế dương nữa. Gần sư mình có vua Cao Mên cũng chơi gà. Gẫm ra như vậy thì đá gà là một trò chơi được khắp dân gian ham mê chứ đâu phải riêng tụi mình. Một bằng chứng nữa Là hễ tơi ngày đá đó, thì trường gà nào cũng đông nghẹt người ta chen chân không lọt, rạp hát còn có khi trống ghê Còn trường gà thì không, đến đó coi chơi Nếu ưng bụng thì đá Người có tiền nhà chơi một độ năm bấy ngàn Người không tiền thì chơi năm 7 cắt một đồng Ăn thua tha hộ chó tai la hét Bình đẳng giữa hương chức quan quyền và dân thứ Ông hội cao hứng rót trà uống và kể tiếp Thời Đông Châu Liệt Quốc có ông vua mê gà nồi là Tề Hoàng Công Trong bầy gà có một con gà quý gọi là Kim Kê Nghĩa là con gà bạc gà vàng. Ngài có một sư kê thuộc loại danh sư chuyên về gà nồi, Chuyên săn sóc bầy gà của ngài Ông sư kê này có thể là bậc sư phụ của chú Hai Trình Ông hội đồng thân mật dỗ dài Hai Trình và tiếp cư lâu lâu vua hỏi về con kim kê đã được chưa rất tiếc là sách sử không có ghi rõ lại để mình biết con gà đó có những đặc điểm về giấy cửa mồng tích lông lá và tánh tình ra sao để mình theo tiêu chuẩn đó mà chọn gà nghe vua phán hỏi vị danh sư tâu chưa vua hỏi tại sao vị danh sư tâu rằng con kim kê chưa xuất chinh được là vì tánh nó chưa có đầm lại Vô phán hỏi chưa đầm là sao Vị danh sư tâu Con kim kê còn hăng lắm Nghe gà khác gái Nó lồng lộn tức khi Muốn chui ra chuồng đánh nhau ngay Giống như trương phi vậy Cái tanh đo thuộc về Hữu giọng vô mưu Chưa ra trận được Ít lâu sau vô lại phán hỏi Vị danh sư tâu cũng vẫn chưa được Vì con kim kê Nghe tiếng gái của gà khác bớt tức khi nhưng hãy còn nóng như vậy ra trận sẽ bọt chợp, chưa chắc thắng ít lâu sau nữa dù lại phán hỏi vị danh sư tâu được rồi dù hỏi tại sao vị danh sư tâu thần đã ngày đêm ra công tập cho nó bình tĩnh bây giờ khi nó nghe gà khác gáy nó không có chạy quanh quanh chuồng để tìm lỗ chui ra cũng không cái đáp lại từng tiếng một Mà nó đứng ngấn cổ cao nghiêng nghiêng cái đầu Chứng tỏ nó đang suy nghĩ về đối phương Như vậy nên thần mới dám tâu rằng Con Kim Kê có thể xuất trận được Và có cơ may thắng Vua phán hỏi không chắc thắng hả Vị danh sư tâu phạm ra trận Vị nguyên soái cầm quân luôn luôn quyết thắng Nhưng còn người quân sư thì phải luôn luôn đề phòng để tiếp cứu Mặc dầu thấy trước thế trận rất thuận lợi cho ta Do đó thần không dám câu con kim kê thủ thắng hoàn toàn Thầy Năm nói Tôi phục ông Hội là người nghiên cứu gà nội đúng mức Ít ai bị kịp Con gà nội ra trận là một chiến tướng mà thầy giáo à Ngoài sự dũng cảm nó còn có mưu lược nữa chứ Đá, sọ, đá dĩa, đá canh, Phải chăng là những chiến thuật Đối phương như thế nào thì nó biết áp dụng chiến thuật nào để hạ, chờ đầu phải cứ theo bản năng của mình mà phan. Phan giỏi thì trúng thật, nhưng cũng như Trương Phi vậy, thân cả trăm trận quanh liệt như dương dương trường bán, nhưng cuối cùng rồi bị xuông cửa chết lãng xẹt. Sở dĩ tôi mê gà nồi là vì tôi phục tính anh hùng của nó, thầy thấy đó. Có những con bị chém đuôi mắt, rách bầu diều, sủi gà, sệ cánh mà dẫn đá. Có con bị chém chết không lạ, có phải nó là chiến tướng không? Vừa đến đó thì đám trẻ đã chuẩn bị xong cuộc sổ gà. Nhưng sau khi xem xét, thầy Năm bảo bịch cửa chưa kỹ, phải làm lại, rồi chăm bình trà mời khách tiếp tục bàn luận. Sư kê Hai Trình rót trà mời ông hội về thầy Năm, rồi phụ quả ý kiến ông hội. Lâu nay tôi cũng nghĩ như ông Hội, mỗi con gà nồi là một võ sĩ. Võ sĩ lên đài quyết hạ kẻ địch bằng những miếng tổ của mình. Ông Hội và thầy giáo có nhớ vụ võ đài của tỉnh mình lập ra không? Trận đó Sáu Cường đó với tư ta, võ sĩ danh tiếng của Cao Lãnh. Thầy Năm nói, dạ nhớ Sáu Cường đó có cú đá bò rống ấy mà. Ông ta lừng danh khắp năm kỳ lục tỉnh. Hai trình tiếp. Nghe danh sáu cường tư ta hơi ngán nhưng muốn thử tài Cũng như gà nồi ghét nhau vì tiếng gái Bèn đặt thơ mời Con gà sáu cường đang sung sức Đánh đầu thắng đó Nên được thơ mời thượng đại của tư ta thì đến ngay Vô hiệp một nhán qua nhắc lại Vài bộ thì sáu cường rùng chân trái Sửa soạn cú đá sấn vô hồng tư ta Tư ta biết trước nên chịu cùi chỏ mặt Thông thường võ sĩ nào đá mà thấy đối thủ dùng cùi chỏ đỡ á Thì phải chuyển sang cú đá khác hoặc đá vào chỗ khác. Nhưng Sáu Cường không chuyển đổi gì cả. y cứ đá thẳng vô hông Tư Ta đang được che giữ với chiếc cùi chỏ trái nhọn như trụ sắt. Khán giả nghe một cái bọt. Lập tức Tư Ta dơ tay trái lên. Giả tưởng Sáu Cường nằm xuống đất bò càng vì bể bàn chân. Nhưng không. Cánh tay của Tư Ta dơ lên là ra hiệu phọt phe đầu hàng. Khán giả càng la ó rần rần. Đánh cùi đánh cùi trả tiền vé lại. Ông hội gật gù. Đúng như vậy trận đó tôi có xem. Hai trình tiếp. Lúc đó để mình tránh cho khán giả thấy rằng đây không phải là một trận đánh cùi Lập tức ông tắm bia trọng tại trận đấu. Bèn bước lại nâng cánh tay trái của tư ta lên. Thì nó quạt xuống như cần gà. Bị cặp giảng của con sám son đánh quẹo ở độ thứ ba vậy. Thiệt tình cú đá như búa đồng gió sĩ tư ta bị bể cùi chó. Hai trình hấp trà lấy giọng rồi nói tiếp: những người ôm nước tư ta cũng tưởng chỉ chật sơ sơ thôi nằm nhà một tuần lễ thì lành. Loại bệnh này có nhầm gì với mấy ông bó gãy sửa trật nhất là mấy ông thầy lỗ ban ở đây. Nhưng sau đó tư ta tuyên bố giải nghệ hoàn toàn vì mấy ông thầy cho biết không phải trật mà bể cả hai cái xương gu của chó. Đùng. Ông hội chuẩn nhận lần nữa Và tiếp Thế mới biệt Cú đa của sau cường là danh bất hư truyền Xương gu là đầu xương rất cứng Mấy ông chú ý sẽ thấy Khi chặt xương bò nãy nấu súp Ống xương thì chặt làm hai làm ba Chứ có ai bổ nổi xương gu bao giờ Thế mà sau cường đá tới bể xương cụ Tôi có tìm hiểu Thì mấy võ sĩ nói sau cường không đa bằng mu bằng chân Mà bằng mép hoặc gót Đá bằng mép chân thì búa dẻo Còn bằng gốc chân thì như búa đập Cho nên mới bể cùi chó Các thầy bó có thể lắp xương làm liền lại Nhưng tư ta không thể dục cùi chó đỡ đòn được nữa Ông hội đồng ngừng lại hồi lâu Đốt thuốc phi pha rồi nói Mỗi lần tôi ôm gà ra đá Tôi đều có cảm tưởng mình đưa võ sĩ lên đài Tôi thương con gà nội thiệt tình là Thầy giáo và chú sư kê Nó đổ máu cho túi tiền của mình Cho nên tôi không bao giờ cho người nhà ăn thịt con gà nồi thua Trái lại tôi nuôi nó tới chết rồi, rồi đem chôn đàng hoàng Mấy đứa nhỏ đem cặp gà sổ ra Thầy Năm bảo cho đá để nghe sự nhận xét của ông hội và sư kê Chỉ vài cái nạp sư kê đã bảo Con gà chuối ló cửa kia rồi thầy giáo Thầy Năm kêu hai đứa nhỏ ôm gà Quả thật con chuối ló cửa ra một chút Sư kê nói Ra trường tôi coi Biết con nào bị cướp ở đâu Tôi nói chúng ngay Ông hội đồng vui vẻ Như vậy thì mới làm quân sư kê của tôi chứ Nếu không ai cũng làm được hết sao Sổ đúng 3 hiệp Mỗi hiệp chừng 5 phút thì ngưng Thầy Năm bảo thằng Đặng đem con ô mặt lọ Đi vỗ hen Và rửa cặp cán cho thật sạch Rồi đem vô cho ông hội xem Ông hội bồng con gà lên xem Hai hàm dãy sơ sơ rồi nói Tôi chưa bao giờ gặp một con gà mặt đen, lông đen và chân đen như thế này. Thầy Năm phụ quả. Kinh kê có nói chân xanh mắt ớt đã chết không chạy, chứ không thấy câu nào nói chân đen mặt đen thật là dị tướng. Gà mới cửa chốt, giải nghề chưa hiện rõ, để nuôi ít lâu nữa rồi mới phán được. Ông hội bảo. Thầy Năm nói. Tôi còn một con khác để tôi đem ra mắt ông hội và sư kê. Nói xong thì năm mốc trong túi lấy chìa khóa Đưa cho thằng con ruột bảo Con đi vô bằng con tay đem ra đây cho ba Ủa Thầy giáo còn giấu võ sĩ ở đâu nữa sao Ông hội đồng ngạc nhiên hỏi Dạ tôi có mấy con gà cho ngủ trong buồn với tôi hãy tôi đi khỏi nhà Thì tôi khóa lại và giao chìa khóa cho vợ tôi dặn kỹ không cho ai vào Phải đó Có những tay không phải là ăn trộm nhận nghề Chỉ chuyên môn đi bắt gà nòi Hoặc có những thằng điếm gà chuyên môn tìm cách phá phách Do đó tôi không cho người lạ vào trại gà của tôi Thằng bé ôm con gà ra cho vẫy Rồi truyền cho Hai Trình mà bảo Sư kê coi thử vẫy nghề ở chỗ nào Tôi không thấy vẫy nghề nào cả Hai Trình xem sơ qua rồi nói Con gà này không có vẫy gì đặc biệt ông hội à Chỉ khi nào đụng đồ và mình ăn một lần thì mới biết Thầy Năm nói tôi đá cũng nhiều nhưng chưa gặp con nào như con này. tính nết nó ra làm sao? nó có miếng nghề nào không? ông hỏi hỏi. thầy năm đáp: tánh khí của nó hơi lạ, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. nó đang đá băng băng vì trợ gián, bóng buông ra chạy vòng bồ. hàng sáu quăng bạc ăn ba rần rần, con người quăng ăn một, thậm chí một khúc miếng. vậy mà không ai bắt, vì ga cháy rồi mà tôi chỉ chờ một tiếng kêu nữa là bồng nó lên chịu thua. Tuyết quá trời tôi cũng có biết đâu mà người trước nhưng bỗng bất ngờ quay lại lũi xuống đường con kia rồi Ánh đầu lại cắn sổ nhảy một phát rồi lại chạy rồi quay lại đá đến phút thứ ba chém ngay ông địa con kia ngã lăn chết tươi ông hội dỗ tay cười gian. đúng là miên hội mã tham thương của La Thành theo kinh kê thì đó là con gà te gà tay chứ không phải gà che cũng là loại gà nghề hiếm có thì Năm ôm con gà đưa lại cho thằng bé rồi bảo nó đem con khác ra thì Năm tiếp Đây là con gà thật lạ ông Hội à Tôi nghe tiếng ông Hội từ lâu nên mới trình nó ra Chứ người thường à, tôi không cho ai coi Ông Hội đưa tay đỡ lấy con gà suýt xoa Con gà này có lẽ cũng là gà nghề nhưng không rõ tính nó ra sao Dạ nó ngủ dưới đất nằm xoải chân văn cánh như chết Ông Hội vỗ đùi kêu lên Đây là con gà tử mì Đúng thì tử mị kê rồi Bộ mình ai cũng biết gà nghề Có ba điểm lạ Một là chúm muối bỏ ra Thứ nhị lắc mặt Thứ ba né lông Nghĩa là khi dở chân lên để bước tới Một ngón chân nó chúm lại Thứ hai mặt nó lắc qua lắc lại Thứ ba là nó đi quanh chuồng Chứ không có đứng ở giữa chuồng Đó là những nét thông thường Nhưng con gà tử mị thì không có những ba nét đó Mà nó còn có thêm một nét khác Nên kinh kê gọi nó là thần kê hoặc linh kê Đó là nó không ngủ trên cây sàn ngang mình bắt sẵn cho nó Mà nó ngủ dưới đất Hai cánh xòe ra đầu ngoeo chân ngay trừ Mới thấy ý tưởng gà chết Hồi nãy tôi có nói về con kim kê của vua tây Hoàng Công Chữ kim ở đây không rõ ràng Tức là con gà quý như vàng hay là chữ kim trong ngũ hành Nếu chữ kim trong kinh kê là chữ kim trong ngũ hành Thì mình có thể gọi con son là quả kê hoặc mọc kê. Còn tử mị là thổ kê vì nó ngủ dưới đất. Kỳ đó tôi chứng kiến một độ gà tử mị các ông biết không? Nó chịu cho người ta đá tới nước sau. Nó nằm mệt dưới đất y như nó ngủ trong chuồng vậy. Mặc tình cho con gà kia cắn mổ đá cách nào thì đá. Nó bị thương đầy mình như la thành thọ tiễn. Nhưng mà ông sư kê tài thật. Ông Mai Gia cắt sen thổi phép làm sao Mà vô đầu nước sau con gà đứng lên soi chân lại còn có tiếng gái khiêu chiến Khi vừa tỏ nhang hai bên thả gà Nó nhảy đá một cái rốc nha tên Mà con kia ngã lăn Đập canh sành sạch ngoẹo cổ một bên Rồi nằm liêm Ông Hội hấp miếng nước trà rồi tiếp Hàng sau thua siễn niến như ngựa về ngược Thầy giáo cứ tin đi Đem con gà ta và con tử Mỹ đi phen này Thì phải dắt bao hàng theo mà đựng bạc Nói xong ông hội móc túi áo pyjama ra một gói giấy nhỏ và hỏi Thầy Năm mà có ngâm chân gà trong chỗ thuốc bắc mỗi đêm không? Dạ có Có cho nó ăn bạch quả không? Đây là y dĩ hay hơn bạch quả Mỗi ngày thầy cho nó nuốt một ít Khi ra trận nó sẽ trở thành lý nguyên bá cho mà coi Ông hội nhấp miếng trà, ngồi trầm tư một giây lâu rồi nói Điều gà nồi mà cứ này gà của nhà hoài coi cũng hơi kỳ Lần trước tôi muốn bắt con gà đào, thầy biếu không Lần này tôi cũng muốn bắt con tử mị và con gà te nữa Nhưng à, thầy phải nhận một ít tiền à, thì tôi mới dám bắt Thầy năm đáp liền Ngày xưa có người nước sở đút kiếm thiệt tài Một cây bán cho danh tướng cả ngàn làng vàng Nhưng khi gặp kiếm sĩ đa tài thì anh ta tặng không Mấy con gà có đáng là bao Ông Hội nuôi còn kỹ hơn tôi Tôi muốn đá bao nhiêu mà chẳng được Nếu ông Hội thích thì cứ bắt về nuôi Chứ thật tình là một đồng của ông Hội tôi cũng không lấy à Ông Hội là tay điệu đời ở bất cứ lĩnh vực nào Thấy thầy Năm nói vậy bèo hỏi hai Trình Chú Sư Kê nghĩ thế nào Dạ theo thiện ý của tôi thì thầy Năm có lòng hâm mộ ông Hội như vậy Ông Hội không nên từ chối Khi nào đi trường thì ông hội mời thầy Năm theo cho vui Thầy Năm bảo thằng Đặng lấy hai chiếc nhím bàn mới Bỏ hai con gà và trao cho ông hội Tôi mong có ngài đền đáp ơn thầy Năm Ông hội nói với giọng xúc động Rồi cùng hai trình ra về Thằng Đặng lấy làm ngạc nhiên Lâu nay đi thọ giáo thầy Năm Nó không hề biết thầy có hai con gà lạ lùng đó Nay thầy tặng cho ông hội Nó bèn hỏi Bác cho thiệt sao bác Năm Thiệt chơi chơi sao được mà chơi Rồi thầy hỏi lại Cháu có muốn bán con ô mặt lọ của cháu cho ổng không? Dạ cậu năm cháu nói để nuôi Bán lấy tiền cưới vợ chứ Dạ cháu còn bày dịch hãng Hơn nữa bên đàn gái bao hết Và không đòi hỏi cháu phải mua vòng vàng Và giao bạc chợ Bộ ông Hương tính bắt rễ à? Cũng được Dạ không cháu cưới em về nhà cháu Thầy năm vui vẻ cưới vợ rồi mắt đeo vợ con Thì giờ đâu mà săn sóc gà Chuyện nào cháu hết tham gà thì bán cho ông hội Chứ đừng có bán cho ai Con ô mặt lọ này Rất dĩ tướng ác kỳ tài Độ sổ vừa rồi bắt thấy nó là con gà đi trên Gà đi trên thường là gà hay Thằng Đặng hỏi Dạ gà đi trên là sao bác Gà đi trên thường khi Thì vai rất cao Ngực ưỡng đuôi sụi xuống Giọt mưa rơi trợt không dính lông Loại gà này đánh đòn ngọc nghĩa là Khi nó đá thì nó nhắm vào đầu ức cổ của đối phương Ở đó có nhiều chỗ nghiệt Nhất là cái đầu có điểm dao lông Chém trúng thì chết ngay Gà đi trên chắc hẳn gà đi dưới Gà đi dưới chuyên đánh phía dưới đối thủ Như đùi, lưỡng, ngực Loại gà này không đứng giọt mưa Mà đứng đòn cân Nghĩa là đứng khum khum như thầy rùa dòm vào kẹt đùi nách của đối phương mà phan Ngoài đá kèo trên Con ô mặt lọ còn có cặp cán rất nhỏ Mà lại thắt ở giữa Đó là cặp thiết cô mà cháu biết không Rồi càng nhỏ càng đánh đau Lại nữa giấy của nó khô như vậy gà chết Đó là gà hay Còn giấy nghề thì chưa lộ rõ hình Cửa cũng chưa ra đúng sức Một năm nữa thì tất cả đều hiện rõ ra Chuyện đó mới có thể đoán chắc được Ngoài ra gà còn tùy thuộc tuổi và số mạng của chủ nữa Có con ở với chủ này thì thua Nhưng về chủ khác lại ăn luôn Tuổi gà và tuổi chủ không được khác nhau Ví dụ như gà bông lao thuộc mặn mọc mà chủ thuộc mặn quả, quả khắc mọc là không được rồi. Ông hội đồng có tay nuôi gà, Bởi vậy hãy ông muốn bắt gà bắt để liền. Thằng nặng nghe say mê thêm một lần nữa, nó không ngờ đạo gà nồi lại la lùng đến thế. Chương 15. Nhà ông Hương trang hoàng rực rỡ. Ở mỗi đường vào nhà dựng một cửa tam quan bằng tàu lá đụng đỉnh, trên đầu cửa có hàng chữ lễ du quy gết với trái đụng đỉnh như những hạt cườm xanh. Bàn ghế trong nhà được lau chùi bóng láng, những bộ lưu trên bàn thờ được đánh bóng sáng trưng. Cậu 6 hăng hái đi ra vào coi sóc việc này việc nọ không hở tay. Mấy người làm công vui miệng chọc ghẹo. Sao đám cưới cô chính cho tới đám của cậu hả cậu 6? Chắc rồi. Đám của cậu ắt phải to hơn vì cậu là trai. Chắc rồi. Cậu 6 cười toe toét với đám người làm công. Cô láng được vô nhà này thật có phước. Tôi vô được nhà cổ tôi cũng có phước chứ. Từ ngày gia đình cô láng hứa gả thì cậu sáu hình như bất khùng. Cậu không cho xe đạp cởi lên lưng và cũng không cho ai vừa cao nữa. Ông bà Hương bảo gì cậu cũng nghe theo và không còn hát nhiều nhau. Coi làm cửa tam quan xong, cậu đi đào lỗ hai bên đường để chôn pháo tre. Theo tục lệ nam tả nữ hữu thì cậu sẽ đốt hàng pháo bên tay trái khi đàn trai tới. Và hàng bên phải thì đưa cô dâu ra khỏi nhà Một người hỏi nghe nói ông bà cho rước dâu vào ban đêm hả cậu 9 giờ tối đàn trai tới Ăn uống xong sẽ rước dâu vào lúc nửa đêm Tôi không hiểu sao Có lẽ ông bà đã coi ngày giờ kỹ rồi Bà tôi nói đó là giờ đại lợi Từ sáng hôm qua Trong nhà đã bắt đầu khua dao khua thớt Bà con bên đàn gái tụ hợp đông đủ Bà con ở xa cũng về dự lễ Ở sau giường một nhóm cạo heo Một nhóm thui bò Tiếng cười nói rộn rịp Nam thanh nữ tú trong xóm có dịp mặc quần áo mới Và có dịp tán tỉnh chọc gẹo nhau Vui cười ngã ngớ Ba cô con gái cưng của ông bà Hương Mặc tươi như hoa chạy ra chạy vào Bận rộn tiếu tích Nếu là người lạ thì không biết trong ba chị em Cô nào sẽ mặc áo nàng dâu trong đêm nay Riêng bà Hương thì có vẻ Lo âu ngồi đứng không yên Bà lôi ông Hương vào buồn hai ba lần Lần nào bà cũng hạch hỏi chất cao. Ông Liệu có làm được không? Bà đừng có hỏi hoài, làm tôi rối trí. Tôi nói được là được. Còn tám nó có chịu hay không? Tôi đã bảo nó rồi. Bảo nhưng nó có nghe không? Không nghe để ở gia suốt đời à. Nói xong ông ra sau giường coi mấy người làm công cạo bò. Tôi đã mua hai hũ mắm nên tận trên tỉnh, hiệu con cá vàng. Lâu nay tôi quên mất món bò tái mắm nêm Kỳ này làm một tỷ cho đã Rồi ông vào thay đồ ra nhà trước tiếp khách Các vị hương chức đã đến nơi Bên mâm trà các vị trò chuyện thân mật Chủ gia có bày xong tối nay không? Nếu các vị muốn trầu tướng thì ráng thức khuya một chút Khuya thì mắt mũi hôm hem làm sao phân biệt tương xanh hay tương vàng Và các vị cảm phiền Vì đàn trai định rước dâu vào vợ tí canh ba Sao có chuyện rước dâu ban đêm Một vị kỳ lão nhạy miệng Đêm thuộc về âm Việc vợ chồng thuộc về âm hơn là dương Một vị đỡ lời Hãy là vợ chồng thì âm dương Ngày đêm gì cũng thuận quà phải không các vị Đúng Bàn các ông hương chức nói cười rỗn rã hơn mọi bạn khác Một vị lại hỏi ông Hương chẳng hay gia chủ làm lễ vô quy cho cô thứ mấy và tôi gả con chị à, ủa con em còn cháu nào ở không mà cho tôi xin một cháu và tôi còn con em ủa con chị và con em em thì em chị thì chị chứ sao chị em lộn xộn vậy bộ con gái đông lắm mà ông hương đang lúng túng thì cậu sáu tới hỏi ông hương về vụ đốt đèn măng xong ông hương xin lỗi khách rồi ra hàng ba dạy cho cậu sáu còn phải bơm một hồi cho xăng lên rồi mở cái bát chăm cây rọi vô chừng nào thấy cái măng sông cháy trắng xanh thì rọi ra thế là được đèn cũ nhưng măng sông mới nên dễ tắt nhưng phải bơm xăng cho đều đều à chờ để lúc rứt dâu mà đèn tắt thì nguy lắm một vị hương chức tiếp đèn tắt coi chừng chị lẫn lộn mà thì nguy cho chú rể lắm đà cả bàn hương chức cười rần Ông Hương lắp bắp, da không có đâu, đèn măng xong tắt thì còn dầu lửa chơ. Mặt trời đi coi chậm vậy mà nhanh, chủ nhà đãi mới qua ba bốn lượt khách thì trời đã nhá nhem. Cầu Sáu có dịp chỗ tài đúc đèn măng xong. Đèn hiệu ai ra không phải dễ mượn, cho nên đánh tiệc của dân giả thì chỉ dùng đèn dầu. Trẻ con thấy lạ dây quanh xem, đứa chỉ trỏ ra vẽ thông thạo đứa lại ngồi im nhìn, yên trí mình không biết cũng chẳng ai cười, còn hơn không rảnh mà nói sạo. Mấy đứa khá không màng cái đèn khè khè, lại mê mẩn nhìn dây pháo nổi treo từ mái thầm xuống đất và dự định sẽ nhào ra lượm pháo lép đốt tiễn cô dâu. Bỗng có tiếng ì lên oang hĩ, đèn bật sáng. Trong nhà càng lúc càng đông khách, sự ra vào trò chuyện càng rối rít âm ầm, ầm. Đàn trai tới, một tiếng là to cốt cho mọi người nghe mà chuẩn bị tư thế. Trong chốc lát, một đoàn người chỉnh tề, khăn đóng áo dài tiến vào đến rước thèm rồi dừng lại. Theo thông lệ thì ông trưởng họ đàn gái cùng với ông mai bước ra nhận lễ và cho phép đàn trai nhập gia. Nhưng ở đây, ông Hương thay mặt cả trưởng họ lẫn ông mai. Đúng ra đám này có ông mai. Chú rể có vẻ mặt bình tĩnh, một tay bưng khay, một tay run run cầm nhạo rót rượu vào hai chiếc ly trưng đặt trên khay rồi cúi đầu mời. Ông Hương nâng một ly mời trưởng họ nhà trai. Năm Mẹo nhận lấy đưa lên thấm môi Ông Hương cầm ly kia cũng làm y như vậy Rồi gật đầu mời đàn trai vào nhà Vợ chồng Năm Mẹo vào ngồi ngang với vợ chồng ông Hương Năm Mẹo đứng dậy rót rượu mời vợ chồng ông Hương và nói Nay tôi thay mặt anh chị tôi Đem cháu tôi đến làm lễ gia tiên bên họ gái Và xin rước dâu Vì anh chị tôi ở xa nên quỷ thác cho tôi mọi việc Xin ông Hương bà Hương niệm tình tha thứ Ông Hương nói Theo tục lệ của mình thì chú cũng như cha Cậu cũng như mẹ Cha mẹ không tới được thì có cậu mở thay Không có lỗi gì Mời chú thiếm ngồi Một vị kỳ lão lên đèn trên bàn thờ Hai cây hồng lạp với hình rồng vàng chạm nổi Đứng xửng uy nghi trên cặp chân đèn thao vàng tươi rực rỡ Vị kỳ lão tăng hắn hai ba lượt rồi nói Mờ đàn gái đưa con dâu ra làm lễ ông bà Ông Hương bảo bà Hương Bà đi vào trong đem con nhỏ ra Bà Hương đứng dậy đi vào Thấy chú rể vẫn bưng khai rượu Đứng tựa góc cột Mồ hôi chảy rồng rồng hai bên mang tay Ông Hương bảo còn để khai rượu lên bàn này Rồi tìm chỗ mà ngồi Thằng Đặng nghe tiếng con đầu tiên Thốt ra từng miệng ông Hương Mà nhẹ nhõm trong lòng Nó đặt nhẹ khai rượu và đứng lại chỗ cũ Một bàn tay nhân đức đẩy tới Cho nó một chiếc ghế dài Và ấn vai nó xuống Ông Hương thấy thằng nhỏ coi phải đứa quá chừng Vừa khi đó bà Hương bước ra Bà nói quan quan Con nhỏ thấy khách đông Nó mắc cỡ không chịu ra Ông Hương trợn mắt Sao kỳ vậy Trước khi về nhà chồng Phải làm lễ ông bà Chào hai họ đàng hoàng chứ Bà vô dắt nó ra mau Kéo đàn trai chờ đợi Ông vô biểu chắc nó đi Bà Hương vui vẻ Ông Hương cào nhào Và nói với năm Mẹo Con gái mới lớn nào vậy đó Chu thêm miệng lỗi Ông Hương đi vào một chóc Rồi tở ra bảo bà Hương Bà vô sửa soạn đồ cho nó Bông dòng đeo chưa xong mà ra sao được Bà Hương vội giả trở vào Ông Hương nói với hai vợ chồng Năm Mẹo Về đàn trai Con gái khuê môn bất xuất Cho nên thấy khách la thì sợ sạch Trong lúc chờ đợi mẹ nó sắm sữa Xin mời bà con mình ngồi vào tiệc Tiệc xong làm lễ bàn thờ Rồi tôi cho đàn trai rước dâu luôn thế là đàn trai quay sang nhậu nhẹ, thì kéo dài năm mẹo sốt ruột cứ nhấp nhổm, lâu lâu ngó vào trong buồng. trên bàn thờ hai cây hồng lạp cháy ngọn như đuốc đã hao gần một nửa mà cô dâu chưa ra. ông hương biết năm mẹo nóng lòng bèn đẩy đưa. má nó làm gì lâu dây cạch, đọc để tôi vô. ông đi vào rồi trở ra, bất đồng bất tốc. rang điểm xong rồi mà nó cứ ngồi khóc hu hu, khổ quá, thôi. Xin đàn trai miễn cho nó cái lễ chào họ đàn trai Tôi thay mặt gia đình chấp nhận lễ du quy Còn lễ gia tiền thì tôi miễn luôn cho nó Chờ đúng giờ rước dâu Vợ tôi dắt nó ra rồi đưa đi luôn Ông Hương thở dài Ư hừ Tôi thấy người ta gã con gái con trai cũng nhiều lần rồi Mà không lần nào như lần này Miệng nhà sang có gan có thấy. Ông Hương đã nói vậy thì cỡ Năm Mẹo làm sao dám cãi. Ông Hương cho gọi thêm rượu thịt và cầm cán bữa tiệc. Năm Mẹo cứ tin chắc ba bó một dạ nên cứ chán thù chán tạc. Cảm ơn ông Hương dễ dãi, hạ cố đến thân phận nghèo hèn của cháu. Ly rượu đưa qua, miếng thịt đưa lại. Nhiều người bên đàn trai đã gục cần. Riêng Năm Mẹo thì cố tự chủ nhưng cũng đã thấy trời đất xoay dần. Bỗng từ bên trong bà Hương bước ra dục. Tới giờ rồi ông, còn nhỏ chịu ra không? Chịu rồi giữ không Bà mặc áo thùng cho nó tử tế chưa Rồi Có đội nó quay thao cho con không Xong hết Nữ trang cũng không thiếu món nào Ông Hương đứng dậy nói Để tôi bơm cái đèn cho sáng Rồi hãy dắt nó ra Mắc cỡ thì cũng phải lại bàn thờ Và xá đàn trai Rồi về nhà chồng mới đủ lễ chứ Đâu có bỏ qua tục lệ được Nghe ông Hương nói Ai cũng khen thầm Ông Hương là con người nghiêm chỉnh Ông Hương bước ra lấy chiếc đèn A da xuống đặt trên bàn, bơm xăng chạch chạch Ánh đèn xanh ngắt, chiếc măng sông trắng tinh bỗng rụng xuống, cả nhà tôi thui Tại ông bơm mạnh tay quá mà. Thằng sao đâu, bảo nó đem một cái măng sông mới cho tôi. Nó đi ra ngoài đường sửa soạn đốt pháo, đưa dâu đâu có ở đây. Lùi hùi trễ giờ tốt qua giờ xấu là không được. Ông Hương khét lên, đốt đèn dầu lên, đốt một lượt cả chục cái đem ra đây, còn bà... Vô buồn dắt con nhỏ ra, mau lên. Ông Hương quay lại nói nhỏ giọng với khách và đàn trai. đèn đuốt thiệt kỳ cục, nhẹ giờ đưa dâu nó lại rót năng sông. Dạ không sao thưa ông Hương, còn đèn dâu cũng sáng. Bà Hương điệu con gái ra, cô dâu mặc chiếc áo thụng lược thượt, đầu đội nón quai thao to dành, nghiêng về phía đàn trai như e lệ che mặt. Ông Hương bảo con đến chào đàn trai và xá bàn thờ. Nhưng bà Hương bảo chữa rằng Con gái mắc cỡ nên cho đi luôn Trong ánh nèn dầu chập chờn Chàng rể nhìn thấy dáng người con gái tha thước Mà lóa mắt không dám dùm kỹ Ông Hương vui vẻ bảo Theo tục lệ thì đưa đi trước rước đi sau Ai cũng hiểu đó là cách thức rước dâu Nghĩa là kẻ đưa dâu tức là đàn gái đi trước Còn kẻ rước dâu tức là đàn trai thì đi sau Nên đàn trai định bộ chờ cho đàn gái đi đứt đuôi thì mới nói theo Ngoài đường cầu sáu bắt đầu châm lửa, hàng pháo tre còn lại nổ tưng bừng, trong lúc dây pháo nổi ở thềm nhà cũng lên tiếng. Cả hai hòa nhạc dọn tan tiễn đưa cô dâu. Chương 16. Đám cưới con gái ông Hương cũng như những đám cưới con gái nhà bề thế khác, lễ nghi tươm tất, khách khứa chật nhà, thức ăn thức uống ê hề. Bên ngoài pháo nổ, bên trong đèn đuốc sáng choang, năm mẹo đã làm theo yêu cầu ông Hương trước dâu ban đêm. Năm mẹo vừa mừng vừa hoang mang Tưởng như chim bao Về tới nhà ngã lưng xuống giường mệt ngất ngư Thôi Mọi gì cũng đã qua êm đẹp Lại trời lại Phật Từ đây hai đứa ráng lo làm ăn Xanh đẻ con cháu Năm mẹo ngủ thiếp đi hồi nào không hay Bên tai còn vang dẫn Tiếng pháo tre pháo nồi giòn giả Bỗng nghe tiếng đập cửa Và tiếng khóc hu hu Năm mẹo lấy tai quơ lia Xua đuổi chẳng ngờ trúng bà vợ Bà ta giật mình thức giấc Trong lúc Đức Lan Quân dẫn ấy phò phò Bà nghe rõ ràng tiếng đập cửa Tiếng khóc và tiếng kêu Cậu Năm ơi cậu Năm Đúng là tiếng thần đặng Bà đưa tay đập chồng Năm mẹo mở tròn mắt Nghe rõ tiếng thần đặng khóc Năm mẹo cười Con trai gì sợ con gái dữ vậy Đi về ngủ đi mây Không phải cậu Năm ơi Không phải cái gì Năm mẹo nạt to Không phải vợ con Năm mẹo ngồi phát dậy quát tiếp mày nói điên cái gì vậy hả đặng? Dạ, không phải vợ con thiệt mà cậu năm không tin cậu lại xem. Năm mèo lùn bùng lỗ tai, thằng mèo bước vào đầu gục như gà chết. Có chuyện gì vậy đặng? Cô tám đâu phải cô chín. Mình rước dâu lầm hay là mày mê mẫn mà nhìn lầm? Mặt cô tám khác mặt cô chín, con làm sao mà được mà lầm? Hai cậu cháu ngồi đối diện nhau trong bóng tối. Năm mẹo cứ gạn đi gạn lại Nhưng thằng Đặng quả quyết Hồi hôm mình rước cô 8 chứ không phải cô chín Năm mẹo ôm lại mọi việc đã xảy ra Tại sao ông ta cho rước dâu ban đêm Tại sao cô dâu không ra lại từ đường Và chào hai họ Rồi lúc đưa dâu đèn mang xong lại tắt ngang Khi đến nhà cô dâu cũng không chịu lại bằng thờ Và cứ úp mặt khóc Và bà Hương đưa thẳng dâu buồn Năm mẹo sâu các sự việc lại Và hiểu tất cả Năm mẹo bảo thằng Đặng Lỗi này tại cậu không cẩn thận Cậu nhận hết á, Nhưng cậu hứa sẽ Cháu không về nhà nữa đâu Năm mẹo nói Cháu phải nghe cậu à, Thì cậu mới trả miếng được Ông Hương đã gạt cậu cháu mình Thì mình sẽ lừa lại ông ta Bây giờ mình như thú mắc bẫy Nếu la to Đồng loại sẽ gian xa Thợ săn sẽ đến xẻ thịt Chỉ bằng mình âm thầm gỡ dòng Và gài lại thợ săn Trước sau gì thợ săn cũng dính Không chừng tới hai keo thằng đạn chùi nước mắt. Năm mèo hỏi, cháu nhìn thấy mặt cô tám hồi nào? Dạ, lúc khách về hết, cháu vô buồn. Cô ta có nói gì không? Dạ không, cô ta nằm úp mặt xuống gối. Cháu nằm bên cạnh tới sáng không đụng cô ta. Có lẽ cô ta chờ, mà không thấy cháu đụng tới thì lên tiếng. Làm như ở đây không có tôi vậy. Si, cháu nghe tiếng thì biết không phải cô chính, cháu quen giọng của ba cô mà. Rồi sau nữa. Dạ rồi cô ta nằm im Cháu tức mình muốn tống cho cô ta một đạp Nhưng sợ cổ mét ông thương bỏ tù Nên dặn lại Cháu cố nằm miếp lại tới gần sáng Cháu lật mặt cô lên coi cho chắc Đúng là cô tám Đâu có sai chút nào Cháu không nói gì bèn lẳng lặng đến đây Năm mẹo bảo Cháu phải về ngay Coi như cháu ưng thuận nhận cô ta làm vợ đàng hoàng Nếu cô ta hỏi cháu đi đâu Thì cháu cứ bảo là đi ra ngoài Cháu đừng xua đuổi Nói cảnh nó khóe Nói nặng nó nhẹ gì cô ta hết Như vậy hàng sớm cũng tin là cháu cưới cô Tám Còn ông Hương coi như chuyện đã êm xuôi Cháu nhớ chưa Dạ hiểu Rồi cháu sẽ thấy ông thua cậu cho coi Thằng Đặng dân dạ rồi ra về Sau đám cưới thằng Đặng Trong sớm có nhiều luồng dư luận khác nhau Những người biết ông Hương cháu hôn con em cho con chị Thì cho rằng đĩa mà được đeo chân hạt là quý rồi Còn đòi gì nữa Thằng chân dịch mà lấy được con gái nhà giàu Thì cô gái có sức mẻ cũng xứng Nữa là cô Tám không sức mẻ gì Những người tưởng rằng ông Hương hứa gã cô Tám Thì càng cho là phải Cô chính đẹp như tiên Đợi nào chịu sánh đôi với cái thằng nghèo mạt Và không cha không mẹ Trước những câu bàn ra Tám giàu Năm mẹo chỉ lặng thinh Coi như ông Hương là người biết thương kẻ khó Và giữ đúng lời hứa Ngày vợ mâm trầu Vợ chồng đặng dắt nhau về nhà ông nhạc Đặng đi sau cách vợ xa xa Đặng hơi buồn nhưng cố nghe lời cậu gượng làm vui Ông Hương sợ năm Mẹo lẫn đặng phản đối Làm rùm lên nên ông ta chuẩn bị ba cách Thứ nhất là dùng quyền lực áp đảo Thứ hai là đổ thừa cho sự lầm lẫn ngoài ý muốn Nhưng dáng đã đóng thuyền Thứ ba dùng tiền ém miệng đối phương Cách nào ông cũng chuẩn bị chu đáo cả Nhưng khi chú rể và năm Mẹo đến nhà Thì ông thấy mình lầm Cả hai đều vui vẻ Trước khi gỡ mâm trầu Năm mẹ còn pha trò với đôi vợ chồng mới Hai cháu nên nhớ theo tục lệ ông bà Thì khi dở quả ra Đứa nào bắt được lá trầu hoặc quả cao Thì đứa đó cầm quyền sau này Ông Hương ra mặt bên giật chẳng rễ Sách có câu phu xương phụ tùy Đứa nào bắt trước thì quyền cũng ở nơi chồng Rồi cả nhà ăn uống vui vẻ Coi như không ai lừa ai Và không ai bị lừa Trước khi vợ chồng ra về Ông Hương còn bảo Năm nay ba cho vợ con ba mẫu ruộng tốt Trong đó có hai miếng đìa Con vừa nuôi vịt vừa làm ruộng Chẳng bao lâu sẽ khá. Hồi ba với má con ra riêng Thì ông nội đâu có được như ba Cho nên ba không có được như con bây giờ Trên đường về Đặng gặp vợ chuối hộp chất đầy mối đường Đặng tản lờ làm như không thấy Về đến ngõ lại thấy một cái mẻ rổ Treo toàn ten trên chót tàu dừa Vợ Đặng không để ý Nhưng Đặng biết kẻ nào đã ác tâm do nhà hai người im lặng hoặc nói vài câu không ăn nhập gì với tình cảm vợ chồng, Rồi đặng lấy nón lá đội đi chân dịch. đã ba đêm liền đặng không vào buồn vợ và tìm mọi cách để đi khỏi nhà, hoặc chân dịch hoặc làm chuyện này chuyện nọ, cốt là để tránh mặt vợ, để không phải nhìn mặt vợ thì hơn. đặng đã không muốn dắt vợ về, giữ đám vợ mâm trầu như một cử chỉ phản đối nhà vợ, nhưng năm mẹo khuyên đặng không nên làm như vậy. trước nhất là trái với tục lệ ông bà, sau đó là mất cơ hội phục thù. Đặng nghe lời với sự hậm hực Đặng ra đồng thì thấy bụng dạ nhẹ nhàng Đầu óc phơi phới như ốm vừa mới mạnh Bày vịt đang ăn ở cái hà lãng bên mông Đặng không lo chúng lạc bầy, Nên ngồi xuống bờ ranh nhìn trời Bỗng thấy một con trâu từ xa be be đi tới Nó vừa đi vừa ngá ngọ như ngay chiếm với đồng loại ở gần đây Nhưng trên đồng đâu có chú nào Con trâu đã đến gần Thì ra con trâu cổ của ông Hương Người bạn thân mến của Đặng Đặng dùng đứng dậy chạy tới ôm đầu nó Con vật cũng đứng im lặng như nhận ra Đặng Đặng gãi đầu gãi tai cho nó Và âu yếm nó rối rít Mày còn nhớ tao hoa pháo Mày biết tao đi đâu lâu nay không Mày ăn có no không Nó tắm mày có sạch không Đặng nói một hơi rơm rớm nước mắt Như vừa gặp lại bạn cố tri lâu ngày xa cách Đặng chợt thấy con đĩa đeo ở bụng nó Đặng cúi xuống bắt dứt đi Đặng lại thấy cái vết sẹo Ở kẹt đuôi nó đó là thành tích chém lộn của nó, nhưng ít nhất nó cũng đã viết đối phương loài mọi cổ để chiếm địa vị cầm đồng dùng này. Đặng thoát lên lưng nó, con pháo rùng mình hai ba lượt như tỏ vẻ sung sướng khi có trên lưng người bạn xưa. Con pháo vừa ăn cỏ vừa lội ra giữa ruộng, đặng nằm ngửa trên lưng trâu, trời xanh ngân ngắt, mây trắng trôi bồng bềnh như những núi bông gòn. Những con cò bay về phía hà lãng tìm cá. Từ khi xa đôi trâu của ông Hương Đặng không còn được hưởng cái thú nằm trên lưng trâu ngó trời Đôi khi đánh một giấc dài thược Lúc giật mình tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu Con pháo cứ đụng đỉnh lội tìm cỏ lát non Trong lúc Đặng nằm trên lưng nó Đầu dựa giữa, giữa hai xương dai Chân bẹt ra cặp hai bên hông con pháo Để lấy thế khỏi bị té Nắng trưa chói mắt Đặng lấy chiếc nón úp lên mặt Đặng có thể ngủ ngon lành như trước kia Nhưng hôm nay Đặng không nhắm mắt được Người vợ mới cưới như đứng trước mắt Đặng Với vẻ mặt hờn giỏi, trách móc quán hận Anh đối xử với em như vậy sao Em không đáng làm vợ anh sao Em trở về nhà ba má em vậy Đặng nghe như những câu hỏi ấy Giang lên trong đầu mình Đặng tự hỏi Mình đã có vợ rồi ư Vợ là gì Đặng không hiểu Bây giờ Đặng hiểu được một phần Đó là một người con gái khác họ Qua lễ cưới đem vợ ở chung nhà Ăn chung mâm và ngủ chung giường với mình Nhưng chỉ có như thế thôi thì cũng chưa đủ gọi là vợ Phải có cái gì khác nữa kia Cái đó chưa xảy ra giữa Đặng và Tám Chính là vì Đặng không thấy ham thích Bởi người con gái mà Đặng ước ao là người khác Nhưng trái lại Tám là vợ Đặng Có thể nào như thế được chăng Chuyện cưới hỏi đã xong Và bây giờ Tám chứ không phải chính là vợ Đặng Đêm tân hồn Đặng phải xuống chọi năm mẹo cầu cứu Đêm sau và đêm sau nữa Đặng vẫn chưa làm chồng Bước trâu êm đềm, đông đưa như giỏng Ru chàng thanh niên vào trong mộng chập chờn Dưới ánh nắng chói chang Bỗng nghe tiếng cười râm rang Thằng Ú Đặng tụi bây ơi Đặng tóc nó ngồi bật dậy Đặng dụi mất Thì ra con pháo đã đưa thằng Đặng tới bên gò đìa quen thuộc Đặng thấy đủ mặt tụi nghe chuyện thứ Lâm cũ Với thêm vài đứa nhỏ nhỏ Bây giờ đã có một cái tròi không biết cô ai Thằng Tư Cổ hắc hàm Xuống đây chơi Đặng phóng xuống tay cầm chiếc nón quạt lìa, Tay quệt mồ hôi tráng Có vợ đã không may Đặng làm thinh Thấy mặt tư cồ đặng đã sôi máu Vì đặng biết hắn đã treo cái mê rổ ở trước nhà đặng Và ném vỏ chuối hột đầy đường Định bụng gặp nó bất cứ ở đâu là nện ngay Nhưng đặng cố dần để hỏi lại cho rõ Một đứa bảo tư cồ kể lại chuyện Để ngạo thằng đặng chơi Nhưng tư cồ gạt ngang Nó sập dách chứ sông hỉ mà ăn thua gì Đặng đã hơi nóng mặt Đừng nói bậy nha Tư cồ hất mặt Mày có vợ rồi không chơi với tụi tao nữa ha Một đứa xen vào Gái em vợ nghèo 3 năm nha mày Đừng nói bậy nha Tư cồ lại chọc thêm Người ta nói mặt sao ngao vậy Cái ngao của nó như cái mặt của mày không mày Đặng quát Thằng nào trên mê rỗi thì ném vỏ chu hột Xì Người ta mất thuốc cho còn làm dữ Nè Chuối hột ngày ăn chừng 3 trái đừng uống nước Ăn liên tiếp 3 tháng, cái mặt sẽ lán Tư cầu chưa dứt câu quả đấm của Đặng đã bay tới đúng vào bàn họng. Tư cổ không ngờ thằng nhóc lại hung dữ vậy Nên không đề phòng, té bật ngửa chổng cọng Tư cầu dùng dậy, một cuộc đấu võ diễn ra Gò đìa không đủ rộng, cả hai lăn nhào xuống ruộng Thằng Tư cổ khỏe hơn, đè đầu Đặng mẹp xuống Đặng giải dụa tung cả bùng Đám bạn quả em dí nhưng không dám vào can Thằng nào dám đánh em tao ở tù nghe chưa? Quanh lại thấy cậu 6 từ cầu bỏ chạy ra giữa ruộng, đặng lớp ngớt ngồi dậy quắt mắt nhìn theo, lảo bầu. Mày bỏ mẹ mày rồi leo lên cờ đi. Cậu 6 bảo, nhảy xuống đìa tắm đi rồi về nhà có chuyện. Đặng ngoan ngoãn nghe lời ông anh vợ. Trong lúc đám bạn tản dần ra không muốn dính vào vụ đánh lộn. Anh đi trước, em đi sau. Trên đường về cậu 6 hỏi thằng em rể bằng một giọng thân mật. Chuyện gì vậy dựng? Đặng hơi ngạc nhiên vì cái tiếng dưỡng mà cậu Sáu dùng để gọi mình Sự thật đó cũng là bình thường Nhưng đây là lần đầu tiên Đặng được gọi như vậy Đặng đáp tự nhiên Nó bêu ríu vợ em Cậu Sáu lấy làm vui thầm khi nghe thằng Đặng dùng tiếng vợ để gọi em gái mình Cậu bắt mối nói luôn Vợ dưỡng đi đâu mà gặp nó Đặng kể lại Hôm trước đi coi thầy Tư làm đám về Nó ghẹo vợ em Bị vợ em đập cái đuốt trên đầu nên nó thù Hồi sáng nay em và vợ em đi về đám vợ trầu Em thấy vỏ chuối hột quăng đầy đường Khi về đến nhà thì gặp cái mê rổ treo ở chót cầu vừa nhà em Em biết chính nó bêu ríu vợ em chứ không ai khác em, em bỏ vợ em ở nhà ra đồng tìm nó Đúng ra đặng muốn đánh mặt vợ chứ không phải đi tìm tư cổ Gặp tư cổ và đánh nhau là chuyện không ngờ Cậu Sáu từ ngày được gia đình cô láng hứa gã con gái thì hết khùng Mà lại còn khôn hơn người Nếu trước đây chắc cậu sẽ hỏi Cái mê rỗi về vỏ chuối hộ có ý nghĩa gì Nhưng hôm nay thì cậu hiểu ngay Cậu bảo Để tôi thưa với ba Bắt ông già nó trầu rượu lại xin lỗi Và cấm tuyệt không cho nó đi trên khúc đường Từ nhà dưỡng đến nhà ba Muốn đi nó phải lội ruộng hoặc lặn dưới mưa Ngoài ra hãy thấy bất cứ cái vỏ chuối nào dựng cho tôi biết tôi kêu làng đóng trăng nó Những đứa hung hăng mất dài như vậy Mình phải trị mới được Đặng nghe anh vợ bảo thì hả hơi Nên làm lũi bước mà không nói gì Cậu xáo tiếp Vợ em nó vừa ôm có gì nha? Hả? Đặng kêu lên. Nó vô buồn nằm lăn ra khóc như mưa bấc, dỗ gì cũng không nín. Đặng hơi hoảng, đặng không về xảy ra cớ sự này. Cậu sáu hỏi tiếp. Giận có đánh đập gì cổ không? Dạ đâu có, em đâu có đánh vợ em. Nó nói cậu bỏ nhà đi hoài mà không nói đi đâu. Bây giờ tôi hỏi thiệt dữ nha. Dạ. Dữ có thương vợ dữ không? Thương thì nói thương, còn không thương thì nói không thương. Nếu thương thì tốt, còn không thương thì ba má sẽ tính ra không thương Đặng bị dồn vào chỗ bí nên đáp như máy. Vợ mà không thương thì thương ai anh Sáu? Cậu Sáu lặng thinh đang đi nhanh bỗng chậm lại Đầu hơi cuối có vẻ đang suy nghĩ việc gì của Đặng Còn Đặng thì cố nhìn cái gái của ông anh vợ Cố đọc xem anh đang tính việc gì Đặng nói cho vì rồi không phải thật lòng Nhưng cũng không phải láo hoàn toàn Mấy đêm qua Đặng ngủ ngoài giọng Đặng nghe tiếng vợ khóc thúc thích Đặng cũng xót xa lắm Nhưng Đặng lại hận vì bị lừa Đặng không dự định rồi ra công việc sẽ xảy tới đâu Nhưng lúc đó thì Đặng làm gan Để cho vợ phòng không gối chiếc Như để cân bằng lại sự đời Cậu Sáu lên tiếng Dưỡng nói à Dạ Nhân duyên là số kiếp Dưỡng có nghe ba kể chuyện một đám cưới đi rước dâu Gặp trời mưa to phải ghé lại đục mưa Chẳng ngờ nhầm nhà đang có đám cưới Và cũng vì mưa to mà đàn trai không tới đúng giờ được Sẵn đó đàn gái cho rước dâu luôn. Dạ em có nghe. Vậy mà hai bên cũng ăn đời ở đời với nhau chứ có việc gì đâu. Dạ. Việc của cô Dương cũng vậy. Dương hỏi cô chính mà được cô tám là do hôm đó tắt đèn. Lực chụp làm sao đó mà cô dâu phụ quá thành cô dâu chính. Mà cũng là Con em không nói gì. Con chị cũng làm thinh. Cậu Sáu dừng lại một chút. Ban đêm đèn đuốc mập mờ, kẻ đưa cũng như người rước dâu đều không để ý. Hai dì em nói giống y nhau nên cũng khó phân biệt. Đưa dâu xong trở về nhà cũng không ai biết gì hết. Đến sáng hôm sau khi thấy cô chính thì ba má mới la lên nhưng muộn rồi, Giang đã đóng thuyền. Đặng nghe anh vợ cắt nghĩa vì sao có chuyện duyên em tình chị như vậy thì cũng bán tin bán nghi. Tin thì không tin hẳn, nhưng bảo rằng ông Hương có mưu định cháu hôn thì không hẳn làm vậy. Cậu sáu tiếp. Lương duyên Âu cũng là trời định mình Dưỡng à Như chuyện của tôi đây Nếu tôi thấy cô láng mà được con ông cả hỏi Mà thối chí đi cưới vợ Thì đâu có được như bây giờ Dưỡng cứ đem so sánh hai vợ chồng cô Dưỡng Và hai vợ chồng tôi Thì phải có Dưỡng may mắn hơn tôi không Câu nói này như một tia nắng Làm tan mờ sương mù trong trí đặng Hết tập 7 Còn tiếp